Trạch Thiên Ký Miêu Nị Quyển 4 chương 149 Ánh trăng sáng Tờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y Tầm Dương Thành đến Phạm Liễu Viên Chu Lạc liên tục gặp phải hai lần đã kiếp Đã không còn trong thời khắc toàn thịnh nhất Nhưng thời điểm mà hắn suốt kiếm Vẫn còn là một vị cường giả thần thánh lĩnh vực tự có mưa gió đi theo tối nay mưa rơi đã rất lâu cho đến hiện tại còn có rất nhiều nước mưa từ trên núi non chảy xuống phía dưới nước mưa dần dần chảy xuống kênh cạn ở thạch Bình nước trong kênh cũng trở nên mờ đột đột nhiên dòng nước đột trở nên trắng tinh khiết như có tuyết bao phủ khắp nơi không phải bởi vì nó được tinh lọc mà là vì nó đang phản xạ lại ánh sáng Một đạo quan hoa vô cùng sáng tỏ xuất hiện phía dưới thiên thư lăng Đạo quan hoa này đến từ kiếm trong tay chu lạc Ngay sau đó Trong bầu trời đêm mây bay tinh thần lộ rõ Xuất hiện một vầm sáng trắng noạn Tất cả mọi người đều biết đây là hư ảo Nhưng nhìn lên trên lại cảm thấy cực kỳ chân thực Kiếm của chu lạc hướng thiên thư lăng chém tới Một đạo ánh trăng cũng đi theo xuất hiện Trong bầu trời đêm cũng đồng thời sinh ra một đạo ánh trăng Nước trong kênh cạn trở nên vô cùng sáng ngời trắng đến mức chói mắt Thần đạo dùng đá trắng xây thành cũng bị chiếu rọi vô cùng trắng Một đạo kiếm ý, hai đạo ánh trăng trước sau nối tiếp giống như tuổi triều Đây chính là mấy trăm năm trước Chu lạc ở cánh đồng tuyết nơi cực bắc thấy được trăng sáng ma tộc mà ngộ ra kiếm pháp mạnh nhất Hắn đã dựa vào bộ kiếm pháp kia Trực tiếp chém giết ma tướng thứ hai khi đó Tạo lập nên bất thế uy danh từ đó về sau Tối nay là một đêm cuối cùng của hắn Một kiếm này nói vậy cũng sẽ là một kiếm cuối cùng của hắn Như vậy dĩ nhiên sẽ là một kiếm mạnh nhất của hắn Toàn bộ thiên thư lăng đều được ánh trăng chiếu sáng Vì bất thế cường giả của thiên lương quận trong điều kiện trọng thương chưa lành Đem kiếm ý thôi phát đến cảnh giới như thế Thật sự khiến người ta cảm thấy kính sợ Nhưng mà Một kiếm cường đại tuyệt diệu như thế Lại không thể đi vào thần đạo chứ đừng nói chi là tới đỉnh Thiên Thư Lăng. Ngay thời khắc hai đạo ánh trăng theo kiếm ý mà lên, phía dưới Thiên Thư Lăng bỗng nhiên lón lên một đạo ánh sáng khác. Ánh sáng này so với ánh trăng mà chung lạc mang đến càng thêm sáng ngời, càng thêm trắng noãn, càng thêm túc sát. Đó cũng là một đạo kiếm quang. Kiếm quang như gió tuyết ở trong thời gian cực ngắn, bao phủ thế giới phía dưới thần đạo. Hai đạo kiếm ý mạnh mẽ chiếc cực cũng gặp nhau lúc đó. Nước trong kênh cạn giống như sôi trào bán tón ra. Hướng trong bầu trời đêm phun ra vô số bọt nước trong suốt. Sau đó bị chém thành hai nửa. Trên thạc bình màu đen cứng rắn xuất hiện vô số vết kiếm thẳng tác khắc sâu xuống đất ướt chừng mấy sức. Vô số thanh âm cắt nét thứ gì đó tràn ngập trong thiên địa. Lộ ra vẻ dị thường kinh khủng Cuối cùng là hai đạo ánh trăng Có thể su tan phong tuyết Hay là phong tuyết cuối cùng Có thể che phủ ánh trăng Một tiếng kim khí gãy lìa Cực kỳ chói tai vang lên Phong tuyết mãnh liệt Ánh trăng trong bầu trời đêm Bị thổi thành mảnh nhỏ Ánh trăng trước thần đạo Cũng theo đó mà tan biến Thân ảnh chu lạc chật tiêu tán Sau một khắc Hắn trở lại phía trước xe lăng của mình. Sắc mặt của hắn rất tái nhợt, kiếm trong tay đã bị chặt đứt. Mái tóc hoa râm trong gió đêm nhẹ nhàng bay muốt, thỉnh thoảng có mấy sợi đứt lìa rơi ra. Hắn ôm quyết tâm liều chết. Hướng thiên thư lăng chém xuống một kiếm này. Vô cùng kiên quyết, tự nhiên không sẽ chọn lui về phía sau. Mà là hắn bị đạo kiếm ý như gió tuyết kia trực tiếp bước lua trở lại Thiên hải thánh hậu chưa xuất thủ kiếm ý của ai lại cường đại như thế Trung lạc thân thể khẽ run tự như chỉ một khắc sau sẽ bị cơn gió kia đẩy ngã Quan tinh khách nhìn hắn một cái Trung lạc từ từ lắc đầu từ từ đem kiếm gãy trong tay thu về trong vỏ Từ từ ngẫm đầu nhìn lên phía trước Hắn có thể làm những động tác này tiêu sái hơn chút ít Nhưng hắn không làm Chẳng qua làm vô cùng thật tình mà chậm chạc Bởi vì hắn biết Đây là lần thu kiếm cuối cùng của mình Đạo kiếm ý như gió tuyết dần dần tiêu tán Mơ hồ lộ ra hình ảnh phía dưới thần đạo Có thể nhìn thấy nơi đó có một tòa lương đình Trong lương đình có một người ngồi. chung lạc nhìn bên kia cảm thấy nói không nghĩ tới. Ngươi đã mạnh đến như vậy. Một tiếng vang nhỏ. Vạt áo trước của hắn rách ra. Hiện ra một vết thương rõ ràng mà khắc sâu. Máu cũng dần dần tràn ra. Hai năm trước. Tuần Mai chịu chết để cầu đạo. Làm cho ta có điều xúc động. Đêm hôm đó Ta quyết định phá cảnh Từ đó trở đi Ta cũng đã mạnh như vậy Một thanh âm cổ sư từ phía dưới lương đình vang lên Thanh âm này là từ trong khôi giáp Truyền tới tự như bị cho bụi cùng tú tích mặt ngoài Khôi giáp vẽ thêm mùi vị thời gian Tiếng nói vang lên cho bụi bay lên Sau đó vang lên tiếng kim khí ma sát Ngay sau đó, Lương Đình sụt đổ, bụi mù mạnh liệt Trong đó có một thân ảnh như núi như ẩn như hiện Ở trong Lương Đình ngồi xuống hơn 600 năm Tối nay cuối cùng đã đứng lên Hắn chính là người thủ lăng của Thiên Thư Lăng Đại lục đệ nhất thần tướng, hãng thanh Nhìn Lương Đình ầm ầm sụp đổ Nhìn thân ảnh trong bụi mù, mọi người rất kiếp sợ Vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng Các cường giả đi tới thiên thư lăng Không có ai quên mất sự tồn tại của nhân vật tuyện kỳ này Chẳng qua mọi người đã quen coi hắn là một pho tượng hoặc là biểu tượng rồi Thủ lăng hơn 600 năm Đại lục đệ nhất thần tướng hãng thanh chiếm được chính ý của toàn bộ thế giới Cho dù là bác phương phong vũ Cũng không dám có bất kỳ khinh thị đối với hắn Tất cả mọi người đều biết Nếu như không phải nguyên nhân thề phải thủ lăng Có thể rất nhiều năm trước Hắn đã tiến vào thần thánh lĩnh vực Nhưng mà tối nay mọi người mới biết được Hắn cũng đã sớm phá cảnh rồi Hắn đứng trước thần đạo Tay trái nắm lấy vỏ kiếm Tay phải nắm lấy quân kiếm Tuy chỉ một người Nhưng tự như thiên quân vạn mã Trước lúc Thái Tôn Bệ Hạ trở về Tinh Hải Ngươi từng phát ra lời thề Cả đời này sẽ không bước vào thần thánh Chu Lạc không để ý đến vết thương càng ngày càng sâu trước ngực Nhìn hãng thanh nói hôm nay ngươi phá lời thề Tương lai còn mặt mũi nào đi gặp Bệ Hạ chứ Trừ Chu Lạc quan tình khác biệt dạng hồng các cường giả thần thánh lĩnh vực không ai biết được chuyện này cũng không ai hiểu được vì sao thái tôn hoàng đế bệ hạ trước khi chết lại yêu cầu hãng thanh phát ra lời thề như vậy ngay cả thu sơn gia chủ rõ ràng cũng không biết được nội tình vẽ mặt như có điều suy nghĩ hãng thanh trầm mặt không nói Không trả lời câu hỏi của Chu Lạc Bóng đen của nón giáp che mặt mũi Không biết giờ phút này bên trong có vẻ mặt như thế nào Lão nhân năm đó, lời thề củ kỹ cũng không quan trọng Chu Lạc cảm khái nói cũng đúng Ngay cả ta ở trong tầm dương thành cũng phá lời thề tinh không Ra tay đối với vương phá Làm sao có thể trách được ngươi Nói xong câu đó, hắn từ từ ngồi trở lại xe lăn, sau đó từ từ nhắm mắt lại Máu tươi tràn ra từ vết thương trước ngực hắn Bỗng nhiên dần dần biến sắc Trở nên trong suốt Tựa như bên trên rải rất nhiều mảnh vụn tinh thạc. Máu trong suốt gặp gió đêm mà tan biến, biến thành vô số quen hoa Thân thể của hắn cũng biến thành vô số quang hoa tượng như phiến sáng ngời mấy trăm năm trước trên ma tộc cánh đồng tuyết. Quang hoa bị gió đêm su đi, hướng bốn phương tám hướng tỏa ra cho đến mất tiếp Chỉ còn lại một chiếc xe lăn trống trơn. Chu lạc đã chết. Vô luận thế nhân đánh giá về hắn như thế nào? Nhất là sau trận mưa đêm ở tầm Dương Thành. Hắn cuối cùng vẫn là đại nhân vật của đại lục này Mặc dù hắn trước sau hai lần thảm bại dưới tay thánh nữ phía nam cùng Tô Liên Nhưng hắn cuối cùng là chiếc cường giả thần thánh lĩnh vực Là đại tôn sư của nhân tộc Lúc hắn còn trẻ Mấy lần đi cánh đồng tuyết Lập nhiều chiến công thật lớn Có thể thơ có thể rượu cực kỳ tiêu sái là thần tượng của rất nhiều người hắn dù sao cũng là tuyệt tình tôn tôm chủ thiên lương quận việt chủ bác phương phong vũ nếu như lúc bình thường đại nhân vật như hắn chết đi tất nhiên sẽ là chuyện lớn làm toàn bộ đại lục chấn động tối nay cái chết của hắn lại có vẻ rất tầm thường Không chỉ nói tử vong của hắn lộ ra vẻ vô cùng bình thản Mà còn la Thấy hắn tử vong Rất nhiều người phản ứng cũng không phải khoa trương như vậy Chuyện này đồng nghĩa Tất cả mọi người mơ hồ có chuẩn bị tâm tư Chuyện như vậy sẽ còn tiếp tục phát sinh Hình ảnh như vậy sẽ còn xuất hiện Tất nhiên còn sẽ có cường giả thần thánh lĩnh vực chết đi Chẳng qua là không biết là bác Phương Phong Vũ Hay là vị thánh nhân trên đỉnh Thiên Thư Lăng Tối nay quả nhiên là một đêm vô cùng đáng sợ và một tiếng Vỏ kiếm trong tay hãng thanh rơi vào bên chân tóm lên chút nước mưa Làng nước đục trong kênh theo đó nhảy dựng lên sau đó rơi xuống quy về yên tĩnh, không dám cử động. Hai đạo ánh mắt sâu xa từ chỗ u ám dưới khôi giáp, nhìn lại bốn phía Thiên Thư Lăng. Một giọng nói cũng từ trong bóng đen của khôi giáp, truyền khắp bốn phía Thiên Thư Lăng. Người lên thần đạo, chết. Đây là trước lúc Thiên Hải Thánh Hậu mang theo Trần Trường Sinh đi lên đỉnh Thiên Thư Lăng, đã từng dặn dò hắn. Một mảnh an tĩnh không có người nào nói chuyện quan tin khách trầm mặt nhìn xe lăn không một bóng người Nón lá chẳng biết lúc nào đã cởi xuống Lộ ra khuôn mặt bình thường không có gì lạ việc dạng hồng vẽ mặt rất ngưng trọng Vô cùng biết đứng bên cạnh hắn Phước trần đặt tại khủyểu tay Đã rủ xuống tới tận thắt lương tay nàng cầm vô cùng chặt. Mơ hồ có thể thấy đã tái nhật đi. Mặc dù nói chu lạc trọng thương chưa lành, nhưng dù sao hắn cũng là một trong bác phương phong vũ. Mà nếu như hãng thanh nói là thật, hắn bước vào thần thánh lĩnh vực mới chỉ 2 năm. Theo đạo lý mà nói, hiểu rõ cùng nắm giữ đối với thiên địa pháp lý quy tắc. Hẳn là xa xa không bằng chung lạc Nhưng hắn chỉ dùng một kiếm Đã chém chết chung lạc Sự thật này làm cho bọn họ Rất khó tiếp nhận Tâm tình có chút trầm trọng Nhưng sự thật dù khó tiếp nhận hơn nữa Cũng đã xảy ra Mọi chuyện vẫn cần phải tiếp diễn Ba vị phong vũ đã mơ hồ cảm giác đến Thần hồn của thiên hải thánh hậu Đã đi nơi khác Lúc này đứng ở đỉnh thiên thư lăng chỉ có người của nàng Hơn nữa lúc này nàng mới vừa nghiệp thiên cải mệnh cho Trần Trường Sinh mà ngã đọa cảnh giới Hay bởi vì sự thật Trần Trường Sinh cũng không phải là chiêu minh thái tử mà chịu tinh thần trùng kiếp Có thể nói là thời khắc yếu nhất trong hơn 200 năm Điều này cũng đồng nghĩa đây là thời khắc thánh hậu nương nương có khả năng bị đánh bại nhất Bọn họ không thể bỏ qua cơ hội như vậy Muốn đi lên thần đạo, giao chiến cùng thiên hải thánh hậu Đầu tiên bọn họ phải chiến thắng hãn thanh thần tướng phía dưới thần đạo Hơn nữa có thể người khác không biết Nhưng bọn họ rất rõ ràng bí mật lớn nhất của hãn thanh Bọn họ thậm chí càng muốn hãn thanh chết hơn vẻ mặt vô cùng biết rước khẩn trương Trong mắt thỉnh thoảng hiện lên vẻ sợ hãi Nhưng cuối cùng vẫn bị điên cuồng thay thế được Ở trong mắt thiên hải thánh hậu nàng là kẻ ngu xuẩn vô năng gần như ngu ngốc Dù sao cũng là cường giả thần thánh lĩnh vực Đạo tâm thỉnh thoảng có chút rụt rè Cũng không thể hoàn án hưởng đến tâm cảnh của nàng Hãng thanh nhất định bị thương Đây là cơ hội Nàng lạnh lùng nói với biệt dạng hồng mau mau tiến lên Bông hoa nhỏ ở đầu ngón tay nhẹ nhàng lắc lư Trong đó tự có vận luật Đem gió đêm lây động thành bộ dáng đẹp mắt Biệt dạng hồng trầm mặt không nói Không nghe lời của vợ mình Mưa cũng đã ngừng Mây bay sai sát Đột nhiên vào trời trở nên sáng hơn Làm cho người ta cảm giác tượng như tinh thần trên bầu trời đang đến gần nhân gian thêm đôi chút Bên cạnh xe lăn đã không có thân ảnh của quan tinh khách, chỉ có nón lá rơi trong nước mưa Mạng thiên tinh thần hư hư thực thực chuyển đến trên thiên thư lăng Theo thân ảnh kia, cúng hướng vị trí hãng thanh đang đứng Hãng thanh khẽ ngẫm đầu, gương mặt u ám bị khô giáp che đậy hơn 600 năm Rốt cuộc được tinh quang chiếu sáng Đó là một khu mặt vô cùng gà nuôi Các bạn đang nghe chuyện tại truyền